Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Nhật tình mời cậu con trai tóc vàng vào. từ mật không tình nguyện nhường lối đi, để cậu ta vào cửa. Ở sau lưng mọi người, từ mật lên lánh cầm tay của Diệp Nặc. Cô lo lắng, ngừng đầu mà nhìn Diệp Nặc, không biết nên làm thế nào bây giờ. Diệp Nặc siết chặt bàn tay nhỏ bé của cô, lộ ra một nụ cười ôn nhu với cô. Cậu con trai tóc vàng ngồi xuống ghế sofa, nhìn cửa chỉ thân mật giữa hai người bạn họ, nhìn không được mà ánh mắt tỏa ra địch ý nồng nặng. Diệm Nặc đột nhiên bật cười. Anh cười chuyện gì vậy? À, không có gì. Anh đắc đầu với cô một cái mà trên mặt vẫn giữ nguyên là nụ cười. Không biết cô ý hay là vô ý. Diệm Nạc dơ tay lên, đem dậy tóc đang vất vơ trước mặt của cô nhét vào sau tay. Cơn mặt của từ mật ửng đỏ, mắt sáng long lanh mà nhìn anh. Hai người các con nốt vào bên kia làm gì? Lại còn không qua đây. Cha tử cũng phát hiện hai người bọn họ lén nút, lập tức đánh gậy uyên ương. Từ mặt công để ý tới ánh mắt cảnh cáo của cha vẫn như cú cùng với kỳ nặc chậm chạp đi vào trong phòng khách. Từ mặt đà, từ cơ hội này còn đi đàn một bản cho mọi người nghe một chút. Mà kệ tay còn đau, mỏi tay hay ngứa tay tê tay lâu như vậy rồi chắc cũng khỏi rồi chứ. Cha từ sử dụng ánh mắt mà thúc giục từ mặt vốn là trong đầu đã thuộc lòng kịch bàn. Tất cả đều bởi vì Glenn xuất hiện mà làm hỗn loạn thành một đoàn. Từ mặt khẩn trương nói không nên lời. Cô ấy hiện tại muốn bảo quay đánh đàn không dễ đâu. Cậu con trai tóc vàng ở một bên nhỏ giọng hừ nói. Clank, cậu ngậm miệng lại. Mấy tôi quay đầu trướng mắt nhìn cậu ta. Tôi nói sai sao? Cậu thậm chí ngay cả trong buổi diễn tấu cũng không thèm biểu diễn. Để không phải là xem thường người ta thì là cái gì hả? Trần tiên sinh ở một bên thì thầm phiên dịch cho cha tử và mẹ tử. Cha tử nghe được thì không hiểu ra sao. Từ mặt à, cậu ấy nói cậu không biểu diễn trong buổi diễn tấu là chuyện gì chứ? Từ mặt quýnh lên, quay đầu nhìn chằm chằm phiên dịch. Trần Tiên Sinh, những cuộc đối thoại không có ý nghĩa này của chúng tôi, không cần phải phiên dịch cho cha mẹ tôi nghe. Cô cất tiếng, cười lạnh. Tại sao lại không cần phiên dịch? Chính cậu dám làm ra chuyện này, chẳng lẽ còn không dám để cho cha mẹ cậu biết sao? Cậu, tôi có thủ gì với cậu chứ? Làm sao cậu lại chơi tôi như vậy? Từ mặt dẫn đến phát run mà cất lời. Chính là bởi vì thái độ cao mạn của cậu đã chọc phải tôi đó. Cô cũng hất cầm lên mặt lời tôi ngỏm bạn ở chỗ nào chứ tôi còn đánh đàn thì mắc mớ gì tới cậu cậu không ở buổi diễn tấu biểu diễn không phải là làm cho mọi người không có tư cách để cùng cậu phân cao thấp hay sao hả cậu cậu căn bản là không hiểu từ mặt giận đến phát khóc đề này chuyện mất mặt nhất của cô là ở trước mặt mọi người hoàn toàn mất tự tin đánh đàn công được điều này làm cho cô nhận biết bao nhiêu là áp lực Cô hàng đêm mất ngủ lại phiền não lại thất bại căn bản không biết phải làm theo nào cho phải không ngờ Cô lại bị người ta cho rằng là cao ngạo Đây là cái đạo lý gì chứ Từ mặt Đà, Các con đang nói cái gì vậy Con ở đại hội diễn tấu đã làm ra chuyện gì chứ Tình ký của cha từ cũng nổi lên Lờ dẫn lên cao cất lời mà chất vấn Chính là tại buổi diễn tấu Con hoàn toàn không biểu diễn đã đi xuống đài Từ mặt cứng đờ Mà cất lời nói Con làm cái gì vậy Cho con đi học âm nhạc Học đến cuối cùng lại làm ra chuyện bất mặt như vậy sao Cha tử nghe xong cơ hồ muốn ngất đi, vì vậy liền không lỡ lời mắng. Đúng vậy, còn mất thể diễn con vô dụng. còn không có tư cách đứng ở trên này biểu diễn, bởi vì con hoàn toàn không đánh đàn được, con là người thất bại. Từ mặt đột nhiên rống lên, cả vòng cách lâm vào yên tĩnh hoàn toàn. Không có người nói chuyện, đều bị cô tự giận mình trống lên làm cho ngờ ngơ. Chỉ còn lại tiếng khóc của cô, khẽ vòng vọng ngừng trệ trong không khí. Diệp nặng nãy giờ không nói gì. Đi tới sau lưng của Từ Mạt với tư thế bảo vệ, thường tiếc mà ôm cô vào trong ngực. Từ Mạt đem khuôn mặt ướt đẫm nước mắt vùi vào trong lồng ngực của Diệp Nặc, nức nở khóc, toàn thân công tự chủ mà run lên. Diệp Nặc dâng mắt, nhìn cậu con trai tóc vàng hình như cũng đang rùng sốt. Xem cậu không nên suy đoán tâm tư của một cô gái, còn như cậu không vui, cũng không thể giận cho đánh mèo lên người cô gái được. Cậu không hiểu nỗi khổ của cô ấy, cũng không nên thoải mái mà trách cứ như vậy. Nếu thật là một người con trai, thì không nên làm ra hành động tổn thương một cô gái như thế. Anh biểu tình nghiêm túc mà dùng tiếng Anh trực tiếp nói chuyện với cậu con trai kia. Cậu con trai tóc vàng có một chút khổ sở, nhìn từ mật khóc thầm, đáy mắt thoáng qua một chút hối hận. Đôi môi dần giật, giật. cuối cùng cậu ta cũng vẫn là vẻ mặt kiêu căng, tự đầu nhìn sang bên cạnh không chịu nói gì. Sắc mặt của cha từ cũng dị thường có coi, thái độ thay đổi liên tục, cuối cùng bước chân nặng nề đi vào trong phòng. Sinh nhật 20 tuổi của tiểu Từ Mật tan tành trong không khí yên tĩnh khiến người ta hít thở không thông. Từ Mật à, trở về đi thôi. Không cần, em muốn rời khỏi nhà đi ra ngoài. Nghe chuyện hot nhất tại audio.net.